Các bạn đang nghe tại audio.net Tôi thua lỗ tình cảm. Ít nhất thì Khương Sơ cũng phải cảm động một chút. Không ngờ lại nhận được câu nói đầy tổn thương của đối phương. Cơn giận trào dâng trong lòng. Anh miếm môi, đành nói giọng trầm trọc. Chẳng phải em thích nhất là đùa giỡn sao? Khương Sơ không dám tin. Ngươi đầu nhìn anh, không khí mập mờ vừa nãy nhanh cho biến mất. Đôi mắt hứa đình thâm đã lạnh nhạt hơn trước. Khương Sơ, tôi cứ nghĩ rằng em sẽ hối hận. Tôi chưa từng hối hận. Mắt khờ sơ hơi ấn ướt Cô cho rằng từ trước đến nay Hứa Đình Thâm đều muốn xem cho cười của mình Nói về đùa giỡn Thì không ai hơn được anh đâu Hứa đại diễn viên Cửa đóng sầm lại một tiếng đầu ngón tay của Hứa Đình Thâm hơi run run Diễn định một ngàn Ta tổn thất 800 Còn gì đau khổ hơn chuyện này nữa Không biết Anh đã ngồi trên ghế sofa bao lâu Miệng ngậm một điếu thuốc trừ chấm lửa Hứa Đình Thâm thừa nhận không quen được cô Nguyên nhân một phần Là vì không cam tâm và đau lòng nhưng hơn cả Chính là sự ngọt ngà và khắc sâu của mỗi tình đầu Nếu không thì sao anh lại tránh mặt cô mọi nở chớ Hứa Đình Thâm hiểu rõ Chỉ cần anh đến gần Khương Sơ Nhất định lòng tự tôn sẽ sớm bị vỡ vụn hoàn toàn Anh lấy tờ giấy tỏ tình trong ví ra Ánh mắt có hồi chùa sót Sau nó sẽ tờ giấy thành tự mảnh nhỏ Hứa Đình Thâm lại thấy trong ví Còn một bức ảnh hai người chụp chung Nhìn Khương Sơ lúc đó ngay thơ biết bao Tóc tên bím hai bên Mặc váy liền áo màu xanh trắng Ngay cả tựa lên vai anh cũng không dám hứa đình thâm không dám chạm đến bức ảnh kia nữa gắt gao nhắm mắt cúi thép đầu anh cười ghẽ một anh cuoi khe khó nghe thấy tử rượu nói đồ không có lòng tự trọng nếu biết tự trọng sao anh lại cúi tham gia game show để tiếp cận khơ sơ tạo cơ hội cùng quay phim với cô chớ lại càng không sắp xếp phòng của cô đối diện phòng mình liên thắng đã từng nói đợi đến khi anh bắt đầu một đoạn tình cảm mới thì sẽ quên được cô nhưng hứa đình thâm không thể nào bắt đầu một đoạn tình cảm nào khác được ngay cả thuốc lá khó cai mà anh vẫn cai được nhưng làm thế nào cũng không quên được cô ngày hôm sau trong lúc ghi hình mọi người đọc lời thoại rất thua chảy nhờ nỗ lực tối qua nên cảnh quay rất thuận lợi ngay cả khương sơ cũng hơi khó tin hứa đình thâm vẫn còn mấy cảnh quay nữa cảnh của cô cũng đã gần hết bèn ngồi một bên ú nữa người đàn ông diễn vai hoàng tử trúc hàm dục là một nghệ sĩ vào đoàn nhiều quan hệ diện mạo vô cùng anh tuấn anh ta là giọng ca chính của một nhóm nhàng nam khó khăn lắm mới nhận được cơ hội đóng phim lần này Nhưng không hiểu về sao mà tất cả mọi người đều xa lánh anh ta Sau khi gặp được Khương Sơ Trúc Hàm Dục như gặp được người cùng cảnh ngộ Vô cùng nhiệt tình đưa một chai nước chưa mở nắp cho cô Cô tên là Khương Sơ à? Khương Sơ quay đầu Thấy Trúc Hàm Dục hơi quen mắt Nhớ mày đáp Ừ, ôi gặp được cô tôi thấy thoải mái hơn hẳn Trúc Hàm Dục uống một ngụm nước Hình như tôi có xem qua phim cô diễn rồi Trúc Hàm Dục nói một chàng về chủ đề soi qua bộ phim Mà Khương Sơ diễn khương sơ lễ phép đáp lại anh ta lại thắp giọng nói tôi cũng mới đóng phim thôi với hai chúng ta đều nhớ quan hệ sau này mong chỉ bảo nhiều hơn chúc hàm dục mang theo về mặt cầu xin tựa như đang nói đừng bỏ mặc tôi mà ý cười cho mắt khương sơ hoàn toàn biến mất cô chớp mắt cậu nói gì cơ chẳng phải nhớ có hứa đình thâm tìm đạo diễn nên cô mới được vào đoàn sao những lời này tự nhiên rất đánh ngang tai khiến khương sơ sửa sốt một lúc lâu sau cô mới nghiêng đầu nhìn về phía hứa đình thâm đang quay phim bên kia lừa dẫn trong lòng quần quặn trào dăng sao cậu biết tôi cũng nhiều quan hệ nên tất nhiên biết trúc hàm dục mở điện thoại lên hơn nữa scandal của cô và hứa đình thâm còn bay đầy ngoài cái kia trúc hàm dục dùng từ hơi quá bình thường anh ta vẫn hay lướt trên diễn đàn nên biết rất nhiều tiền vịt anh tớ máy môi nhỏ giọng nói tối qua cô ngồi đợi hai tiếng trong phòng hứa đình thâm phải không khương sơ quay đầu nhìn vẻ mặt bắt quái của trúc hàm dục lạnh mặt cười ha một tiếng trúc hàm dục thật đáng sợ lúc trần niệm niệm trở lại thì nhìn thấy trên mặt tiều sơ sơ mang vẻ tức giận cô nàng lườm trúc hoàng dục có phải có mắt nàn khương sơ nhà tôi hay không trúc hoàng dục nghe đầu liếc nhìn anh ta nuốt nước bọt cẩn thận nhớ lại xem có phải mình đã nói sai chỗ nào rồi hay không thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nếu không vì sao lại vô thức chọc giận người khác rồi trần niệm niệm nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén buổi chiều sau khi kết thúc cảnh quay cuối khương sơ đang chuẩn bị rời đi thì minh dĩ hân gọi cô lại chúng ta cùng đi ăn đi Cô nàng biết, nếu một mình mình mời hứa đình thăm Nhất định đối phương sẽ không đồng ý Nên mới gọi Khương Sơn đi cùng Khương Sơn đen mặt Mọi người đi đi, tôi có việc Mình dĩ ẩn kéo cái tay cô Chỉ ăn một bữa thôi, không có gì đâu Hứa đình thăm vẫn còn ăn tức giận Nhất là hồi sáng thấy cô và Trúc Hàm Dục ngồi cùng nhau Trong lòng lại càng khó chịu Anh nhớ tới câu mà cô nói tối qua lanh lùng nói Cô ấy có việc, đừng ép cô ấy Khương Sơn nâng mắt, chăm chú nhìn anh Một lúc lâu sau mới quay mặt đi mình dĩ ân không ngờ mình lại có cơ hội ở cùng một chỗ với hứa đình thâm cô nàng còn chưa kịp vui sướng thì hứa đình thâm lại ghéo cả trí tinh vào cùng đi ăn cơm đi chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện